Quý thân dạy thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý vị đến với phần đầu truyện dài Những đứa trẻ mắc dịch của nhà văn Trần Nhã Thụy. Nhà văn Nguyễn Nhận Ánh nhận xét rằng, ngoát néo, truyện có màu sắc trinh thám, với nhiều tình tiết làm người đọc hồi hộp, lo lắng. Nhưng cũng như những truyện trinh thám dành cho trẻ em của Alfred Hitchcock hay là Stephen Ward, thì với những thám tử tí hon đóng vai chính. Những đứa trẻ mắc dịch không dẫn người đọc đi đến những tình huống nặng nề, u ám, không có kinh hoàng, chết chóc. Tất nhiên, số phận của trà đá ở những trang cuối có khiến người đọc dậy lên mối thương tâm. Nhưng tác giả vẫn đủ nhân hậu, thứ phẩm tính để truyền trẻ em, được là truyền trẻ em. Chưa cho chúng ta một ngọn nến hy vọng, để ai cũng có thể thắp lên trên giá đỡ và thì thầm cầu nguyện cho chú bé đáng yêu. Truyện thiếu nhi đầu tay của nhà văn Trần Nhã Thụy, Rạc chất Sài Gòn. Dù góc gác của nhân vật Tuấn Em trong truyện cho thấy chú bé và nguyên quán tác giả có chút liên quan, người miền Trung. Không chỉ văn phong, giọng điệu, cả bối cảnh và con người trong truyện của Trần Nhã Thụy cũng làm gợi nhớ đến những nhà văn trẻ em có căn cước ở miền Nam như Lê Văn Nghĩa hay Nguyễn Trí Công. Là vì cũng cái sớm cần lao đó, những ngành nghề bình dân đó như là hớt tóc bán dạo, quảng cáo, sân đông mải vỏ, những phận người không may đó như là bé bông hay là thằng Tuấn Em khiến cho các tác giả này tuy chủ định viết cho trẻ em, nhưng mang kích thước của những nhà văn thiên về đề tài xã hội. Và bây giờ, xin mời quý vị đến với phần đầu truyện dài Những đứa trẻ mắc dịch qua phần thể hiện của Vân An. Bạn đã coi chương trình Việt Nam God Talent Tức tìm kiếm tài năng Việt Nam trên tivi Chắc bạn sẽ thấy một nhân vật tương tự thế này Kêu thế nào đây ta? Người dẻo hả? Ừ thì thôi tạm kêu là người dẻo Người chỉ đâu mà dẻo quẹo như cây kèo kéo Muốn kéo dài bao nhiêu thì bao Muốn uống quanh uống co kiểu nào cũng được Khi người dẻo trình diễn Thì có cảm giác như cậu ta có thể tháo rời từng bộ phận cơ thể ra Rồi thì hai tay một từ phía sau lưng mọc lên Chân đi hình tam giác Chỉ thấy nhô lên cái đầu gối nhọn quắt Rồi thì thấy cái đầu bất ngờ rụng xuống Một bên cái dai Rồi thì cậu ta lấy hai bàn tay trịnh trọng Khệ nệ bợ cái đầu đặt vô cái cổ Nghĩa là cái đầu rụng giả bộ thôi Chứ không phải rụng thiệt <cười> Vậy mà thế cũng giật mình tìm đập thịt một cái Miệng rú á lên một tiếng Hai mắt mở tròn xoe như hai mắt đèn pin Dẻo ơi là dẻo Người gì đâu mà dẻo ghê gớm Cứ như là không có xương Mà thôi Để cho các bạn khỏi sốt ruột Xin nói luôn Người dẻo một cách kỳ dị Đó là thằng trà đá Con trai của ông thợ hớt tóc tên trạng Chủ tiệm hớt tóc dĩa hè trên đường cây me Năm nay thằng trà đá 13 tuổi Người nó gầy mỏng và cao nhỏng Không ai đo thử nó cao bao nhiêu Nhưng mỗi khi ra tiệm hớt tóc, thằng trà đá thường da đầu cho máy che của tiệm, bợp, cớp. Những lúc đó thằng trà thường lấy tay xoa đầu, mặt nhăn như con khỉ đột. Nhưng miệng lại nói, ôi êm ái gì đâu. Bị đụng đầu mà cười êm ái. Thằng nhỏ này thần kinh có vấn đề gì không? Dạ thưa không, hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là tính nó ưa nói ngược. Khi đang buồn thì nó kêu ôi vui quá xá là vui. Còn khi đang vui quá xá, nó lại thăng sao buồn dữ dội vậy nè. Nó khoái nói ngược vậy thôi. Nhưng mấy khi mà nó bị u đầu, dúng nhanh lẹ, khi đầu vừa cha vào mái che là nó hợp xuống, người lắc thoát né đi. Động tác nhanh như tì chết. Mỗi khi ba nó kêu đưa một dụng cụ nào đó, nó liền chương cánh tay dài ngoằng chộp lấy, tung lên, kinh kinh kịch kịch, rồi chia ra trước mặt ông già. Ông già là nói theo cách của thằng Trà Đá Khi kêu ba nó Chứ thực ra ông Trạng chưa già lắm Ông Trạng chỉ mới ngoài 50 Cao khoảng 1m68 Tóc để dài cột đuôi gà Ông Trạng khá duy tính Mỗi khi có cách hớt tóc Ông tìm cách pha trò Với đề tài muôn thổ là Phụ nữ tình yêu cho cuộc sống Phụ nữ họ hay lắm Ông Trạng thường mở đầu câu chuyện như vậy Vậy rồi khi khách hỏi Hay làm sao? Thì y như rằng cá cắn câu, ông trạm bắt đồ giật một phát rồi kéo rê câu chuyện của mình. Trên bàn hớt tốc của ông trạm lúc nào cũng có một tờ báo thế giới phụ nữ, cùng với báo công an thành phố, cảnh sát toàn cầu, đăng yêu và thêm một tờ bóng đá nữa. Khi tiệm không có khách, ông trạm ngồi xếp báo ngay ngắn, nâng niu đặt tờ thế giới phụ nữ lên trên cùng, rồi chặn lại bằng một cục đá mài nhỏ. Ê, ông già, sao cô mua tờ báo Thế giới học đường cho tụi con nít nó đọc? Có lần thằng trà đá hỏi ba nó như vậy. Ông trạng hơi ngẩn cho một chút, rồi giút giút cái đuôi tóc trả lời. Có mấy thằng cha già tới tiệm hớt tóc thư giãn giết thời gian mới cần đọc báo. Chứ tụi con nít tới ủi xong đầu tóc rồi về liền. Có đứa tóc chưa kịp hớt, đã khóc hụ hụ đòi về rồi. Mày có thấy đứa con nít nào cạo râu, đắp mặt nạ, nặng mụn trứng cá Lấy trái tay hay nhổ tóc bạc chưa? Chưa hả? Vậy thì đâu cần phải đọc báo. Mà cái thế giới học đường bọn mày đã ngán quá rồi còn đọc chi nữa? Ê, thì tôi thấy không có nên hỏi vậy thôi. Chứ có tôi cũng không có đọc đâu ông già. Thằng trà đá nói vậy. Ừ, mày không nói thì ta cũng biết mày không đọc mà. Ông trạng đột lại. Nhiều người nói sẽ chỉ thằng trà đá kêu ba nó là ông già là để trả đũa cho việc. Ông đã gọi nó là Trà Đá, bởi tên của nó vốn là Trà. Họ tên đầy đủ là Hồ Dân Trà, chứ không phải là Trà Đá. Chẳng biết ai là người đầu tiên đã đặt cho nó cái biệt danh đó, trong khi nó không hề thích món Trà Đá, mà chỉ khoái nước mía. Có người còn suy luận là khi có bồ nó, thì bà Trạng thích uống Trà Đá. Thực ra thì mẹ nó chẳng bao giờ uống Trà Đá, mà chỉ khoái món bò cụm hay còn kêu là bò hút Vì trên lon có vẻ hình hai con bò đang lao chào nhau, sắp sửa hút nhau. Thằng trà đá rất sợ màn hút đầu, vì ba nó thường dùng tay gõ lên đầu nó. Nó rất ghét bị ai đó gõ, đánh lên đầu. Đầu chẳng phải là nơi dùng để gõ hay để hút, chỉ trừ bọn trâu bò. Đầu là nơi để kính trọng. Thằng trà đá giỗng giặc tuyên bố. <cười> Trà có một đứa em gái 8 tuổi tên là Bông Cái tên này đặt cho con bé thiệt là đúng địa chỉ Vì con bông da trắng như bông Còn thân hình thì lúc nào cũng có cảm giác nhẹ hững Có thể bay lên như một miếng bông dải Nước da của bé bông trông càng thêm trắng Khi mái tóc của nó đen nhánh Còn mắt thì đen lay lấy Thằng Trà rất thương em Nhưng không thể nào trò chuyện với con bé Bởi đơn giản một điều là con bông bị bệnh tự kỷ Bà Trạng mang bộ bé bông được 5 tháng thì bị tai nạn giao thông. Chuyến xe đò từ Trà Chinh về Sài Gòn tới cao tốc Trung Lương thì tài xế ngủ gật. Trông tích tắc, tay lái bị lạc, đầu xe tung vào con lương, đảo ngang, trùi lực ầm xuống. Tai nạn khiến cho nhiều người bị thương rất nặng, phải chở đi cấp cứu bệnh viện chờ rẫy. Bà Trạng may mắn, chỉ bị trầy xước tay chân, chỗ Thái dương chảy ra một dệt máu. Thai nhi không ảnh hưởng gì. Thế mà khi bé bông lên 3 tuổi, mọi người dần nhận ra nó khác thường. Lên 5 tuổi thì bác sĩ nói nó bị tự kỷ. Bé bông thường đứng hay ngồi một mình, chìm đắm vào thế giới riêng tư hay bay lạc tới thế giới khác. Đôi mắt tròn xoe đen lấy của nó, những lúc đó cứ ngước nhìn lên cao. Dường như nó thấy một ai đó hay điều gì đó mà người bình thường không thể thấy. Bé bông cũng có thể thấy phân biệt được màu sắc những đồ vật ở phía sau lưng mà không cần quay đầu lại, như có một đôi mắt nằm phía sau gáy của nó. Và bé bông thỉnh thoảng lại nói, Khủng long! Khủng long! Khủng long! Nó thường thấy một con khủng long tưởng tượng và nói đến, và đôi khi nó lấy giấy bút ra dẻ. Bé bông dễ được tất cả các loài khủng long từ nhỏ nhất cho đến bự nhất. Từ khủng long ăn cỏ cho tới khủng long ăn thịt. Nhưng con khủng lông nào ăn thịt thì nó lấy cây bút bi mực đỏ gạch dấu chéo ngay chỗ cái miệng. Bé bông và khủng lông đẹp cực kỳ, dù không hề qua một khóa học dễ nào cả. Sau này, trà đá còn phát hiện ra con bông có nhiều khả năng đặc biệt khác nữa. hàng ngày, khi thằng trà đá tự đạp xe tới trường, thì ông Trạng dọn đồ ra tiệm, bà Trạng chở bé bông tới trường chuyên biệt ngọn núi. Sau đó, quanh lại trước cổng trường trung học cơ sở ngọn đuốc của thằng Trà để bán bánh tráng trộn. Mỗi ngày, bà Trạng cứ đáo qua đáo lại, từ trường ngọn núi tới trường ngọn đuốc dài ba lượt như thế. Thằng Trà đương nhiên không thích mẹ mình buôn bán ở đây, mất thể diện quá. Nhưng bà Trạng phức lờ, với quan điểm dù sau trường này bà cũng có nhiều khách quen, nhiều fan hơn. Bán bánh tráng trộn thì sao chứ? Chẳng phải bánh tráng trộn là món ăn ngon nhất quả đất và sang chảnh nhất của bọn học trò hay sao? Thà bán bánh tráng trộn còn hương bán rẻ danh dự của mình. Bà trạng vẫn thường lên lớp thằng trà đá như thế. Những lúc mẹ nả một tràng như thế thằng trà đá thường chống trả một cách yếu ớt. Mệt mẻ quá. Mệt là mệt thế nào? Đừng vì bánh tráng trộn mà làm chuyện lộn xộn nha. Bà trạng vẫn không buông tha và lúc đó thì thằng trà đá chính thức tắt đài. Nhưng bây giờ đang là kỳ nghỉ hè Bà Trạng không bán bánh tráng trộn ở cổng trường ngọn đuốc nữa Bà đạp xe ra chỗ hồ con rùa Còn thằng trà đá thì đang ở tiệm hớt tóc Sáng nay ông Trạng có việc phải đi đâu đó một chút Nhờ nó coi chừng dùm cái tiệm Ở tiệm hớt tóc Ngoài đống bán nhầu nhọ, còn có một cuốn sách nhầu nhọ, đó là cuốn thơ hai câu ba chim gì đó của một ông người Nhật tên Baso bốn chậu gì đó. Thực ra đây là tập thơ hai cư của thi sĩ lỗi lạc người Nhật tên là Baso. Cuốn thơ này không phải do ông già thằng trà đá mua, mà là do một khách hớt tóc bỏ quên. Một cuốn sách cũ, bì gạch chi chích bút bi đỏ, đường nét như một cuộn chỉ rối. Bên trong cuốn sách thì có nhiều ghi chú, cũng bằng mực bút bi đỏ, nhưng chữ của người lớn, mà xấu như gà bươi, đọc không ra. Ông Trạng chẳng bao giờ dở cuốn thơ hai cơ đó ra, nhưng thằng Trà Đá thì thỉnh thoảng có dở ra đọc. Nó nhớ có bài thơ con ếch nhảy tùm xuống ao, rồi bài con chuồng chuồng ớt bị ngắt đầu gì đó, cũng lạ lạ, ngộ ngộ. Thằng Trà Đá đọc thơ nhưng chẳng thuộc bài nào. Có khi nó thấy mình đang lẫm nhẫm một câu gì đó rất là vô nghĩa. Nó bèn dứt cuốn sách xuống bàn. Nhưng những khi ba nó đi qua tiệm hớt tóc gần đó đánh cờ tướng hay vào trong hẻm dắt hơi ở nhà bà qua mập, không biết làm gì, nó lại cầm cuốn thơ lên đọc. Sáng nay, nó lại cầm tập thơ lên, lật lật rồi đặt xuống mặt bàn. Nhưng lần này sau khi đặt tập thơ xuống, nó chợt nổi hứng, nổi cơn, đọc một tràng những câu vô nghĩa. Vừa đọc, vừa đưa ngón tay trỏ của bàn tay phải Dễ vòng tròn trước tấm gương Ngón tay cứ quay dòng liên tục Miệng cứ lẩm nhẩm Chợt thằng trà đá thấy rùng mình, ớn lạnh Rồi không biết ma su quỷ khiến thế nào Nó chợt thực hiện một loạt động tắc uống dẻo Trước gương, thằng trà đá như xuất thần Chính nó cũng ngạc nhiên về nó Thực ra lúc đó thằng trà đá đang mơ Mình là nhà ảo thuật lừng cho thế giới David Copperfield nhưng lại biết uống dẻo. Bởi mặc dù rất thường tượng David Copperfield, nó không muốn bắt chước y chang ông ấy. Sau khi thực hiện một loạt động tác uống dẻo, chân bước gấp khúc hình tam chát, thằng trà đá nổi hứng nhảy tót lên một cây me. Đúng lúc đó thì ông Trạng từ đâu về, phóng xe dọt lên dĩa hè. Ông Trạng đá chân chống xe ngó quanh, không thấy thằng trà đá đâu, giọng càm ràm. Cái thằng trà đá này, Kiều nó coi tiệm chút xíu mà nó biến đâu mất tiêu. Bỏ tiệm vậy, lỡ bọn nào vô bợ đồ, có mạng ăn cám. Còn với cái, đồ ăn hại. Từ trên cành me nhìn xuống, thằng trà đá định kêu lên. Ê ông già, tôi đây mà. Nhưng nó kịp định thần lại. Thấy ông già nhìn quanh quốc mà không biết mình đang ở trên cành me. Thằng trà đá cảm thấy khoái chí, nó cười hạt một cái. Ông trà nghe tiếng cười hạt. Linh giật nảy mình, ngó quanh ngó quốc lẩm bẩm. Ai cười vậy ta? Thần trà đá đưa tay bụm miệng, sợ bị phát hiện. Cũng ngay lúc đó có một khách vào hớt tốc. Ông Trạng quên luôn thần trà đá, hái chém gió với khách về đề tài phụ nữ. Ông có biết đâu là nguyên nhân chính để một người đàn bà phản bội một người đàn ông hay không? Ông cắt cười cười. Tôi chỉ biết những nguyên nhân phụ thôi. Mà nè, chú nhớ cất cẩn thận Lần trước cắt xong về Bà vợ càm ràm quài Nói hớt gì mà như chưa hớt Trong khi ngồi trên cành nghe Nhìn xuống đường phố Thằng trà đá phát hiện ra một điều rất hay Về việc nhìn ngắm phụ nữ từ trên cao Mà nó nghĩ chưa chắc ông già nó đã biết Dù ông vẫn hay nói câu cửa miệng Phụ nữ họ hay lắm. Nhưng đã lên cây, thằng trà đá không thích ngồi yên. Lợi dụng khả năng uống dẻo và có thể tự làm nhẹ cơ thể. Nó bắt đầu chuyển từ cây me này sang cây me khác. Bên dưới, dòng xe cổ vẫn nường nượp không một ai ngước mắt nhịn lên. Kể cả những người ngồi uống cà phê ở dĩa hè, kể cả những người đang dạo bộ, kể cả những người ngồi trước tủ thuốc lá từ sáng sớm cho đến tối mịt, Không ai biết là thằng trà đá đang bay trên những cành me. Cũng không ai biết là thằng trà đá đã thấy một con vật mà nó chưa từng thấy. Hay nói đúng hơn là nó chưa từng thấy ngoài đời lần nào. Đó là một con chim rất to mà mới thoạt nhìn, thằng trà đá không rõ loài chim gì. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, nó khẳng định luôn, đó là con đại bàng. Chỉ có đại bàng mới ngầu và khác biệt như vậy. Dường như có lần tình cờ nó có một phóng sự cho người thủi dân săn bắt đại bàng trên kênh Discovery. Còn đây là một con đại bàng đang bay trên bầu trời thành phố. Tay thằng trà đá bối vào một cành me, chân nó hơi nhúng nhúng, nhẹ nhẹ nhướng lên, mắt dọi theo cánh chim đại bàng. Tối đó, trong khi ông Trạng đang nằm đọc báo ngoài phòng khách, bà Trạng chế bé bông đang ở phòng ngủ sắp xếp quần áo, thì thằng trà đá lấy giấy ra ngồi cầm cụi dẻ con đại bàng. Nó cũng không biết mình vẽ con đại bàng để làm gì Nhưng bỗng dưng trào lên một nỗi thích dễ Ác nỗi nó dễ đại bàng Tốn cả ba tờ giấy A4 Trước cuộc đều ra ba con gà Con gà cuối cùng dòm giống như con gà nuốt dây thun Thằng trà đá do viên tờ giấy liện đi Nhưng có lẽ vì tay của nó dài Ngón tay của nó lại dẻo Nên đường bay của viên đàn chế cũng bay công công Bay khúc khỉu Bay thẳng tưng Rồi bất ngờ đáp xuống trắng của ông già nó kêu một cái bóp. Ông Trạng đang nằm giọng nghiên cứu một bài chiếc gì đó trong tờ Thế Giới Phụ Nữ. Bị trúng cái bóp thình lình. Mặc dù không đau lắm, nhưng ông cũng giật nảy mình, đánh rơi tờ báo sạch xuống nền nhà. Trong khi ông Trạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì thằng trà đá đã lẻn ra khỏi nhà. Bằng đầu thằng trà đá đi bộ trên dĩa hè. Nó chưa có ý định sẽ đi tới đâu. Nhưng rồi nó nghĩ Hay là mình tới nhà thằng Tuấn Anh chơi ban đầu chỉ nghĩ tới nhà thằng Tuấn Anh Nhưng sau nó nghĩ thêm Là tới nhà thằng Tuấn Anh Nó sẽ mượn cuốn sách dạy dẻ Lúc nãy khi dạy con đại bàng Mà trốt cuộc thành con gà Thằng trà đá nhận ra là mình không có năng khiếu dễ dời Giá mà bé bông có thể chia cho nó chút xíu qua tay Nhưng con bông dễ dõi Mà không biết Hay không chịu dạy dẻ Biết dẻ chứ biết dạy dẻ là hai chiệt rất khác nhau. Thôi, tao tự đi kiếm sách tự học vậy. Thằng Trà Đá nghĩ vậy. Đồng thời nó nghĩ một ảo thuật da như David Copperfield. Xoẹt một phát tràn ngay bức tranh trên sân khấu thì tuyệt cú mèo. Nhất định là phải học dẻ. Chí ít là dễ được con đại bàng đang tung cánh do bầu trời thành phố. Tuấn Anh là bằng học của thằng Trà Đá. Một thằng bạn tốt, chí cốt và hồn nhiên nhất trong đám bạn. Từ khi học lớp 1, thằng trà đá với thằng Tuấn Anh đã là một cặp gắn bói với nhau. Mặc dù về hình thể, hai đứa rất chênh nhau. Một thằng ốm không có chút mỡ thừa, còn một thằng thì ú tròn. Một thằng hai mắt sáng trưng, còn thằng kia thì bốn mắt to đùn. Một thằng cao lêu nghêu, còn một thằng lùn xịt. Nhìn hai đứa nó như hai anh em nhà Denton trong truyện tranh Lucky Luck. Tất nhiên là thằng Tuấn Anh là Joe Denton. Còn thằng trà đá là Avril Dantin. Tất nhiên là ở đây chỉ nói về chiều cao. Ở trong lớp, chỉ cần thằng trà đá đưa mắt nhìn thằng Tuấn Anh là thằng Tuấn Anh nghe răng cười. Thằng trà đá làm trò gì, thằng Tuấn Anh cũng vỗ tay ủng hộ như một fan hâm mộ trung thành. Thực ra thì thằng trà đá cũng rất phục tài thằng Tuấn Anh, nhất là mấy cái vụ công nghệ điện tử chế chế tác bản đồ kho báu. Để làm một tấm bản đồ kho báu y như thật, Sau cây dãy tỉ mỉ bằng bút kim mực đen, thằng Tuấn Anh lấy bình nước trà của ba nó đổ xuống mặt bằng kính. Một ít nước trà đậm đã tính toán vừa đủ. Sau đó nó trải tấm giấy lên nước trà. Nước trà sẽ ngấm vào giấy. Sau đó, thằng Tuấn Anh mang phơi khô. Nước trà làm cho tờ giấy trắng tinh ngã màu vàng ố như củ kỹ Đại khái mấy chuyện này phải kêu thằng Tuấn Anh là chuyên gia. Vừa nghĩ tới thằng Tuấn Anh, Thằng trà đá vừa tủm tỉm cười Ở thằng Tuấn Anh có nhiều cái vui Vui nhất là cái tật hay nói tắt của nó Nếu như không chơi thân thiết Thì không thể nào giải mã Những chữ nói tắt bất ngờ Trong một câu nói bình thường Ví dụ như đang chơi Bỗng dưng thằng Tuấn Anh nhăn mặt lại Ui, tự nhiên tao đờ bờ quá Là hiểu nó đang nói đau bụng quá Nhưng đờ bờ cũng có thể hiểu là Đói bụng Nói chung là không phải lúc nào cũng dịch được nếu như không quan sát cử chỉ và nét mặt của nó. Thằng trà đá bóng chuông. Cô giúp việc nhà thằng Tuấn Anh ra mở cửa. Ở phòng khách lúc này thấy có đông người lớn, có mấy gương mặt lạ. Thằng trà đá lý nhí chào. Chú Châu, ba thằng Tuấn Anh bắt tay thằng trà đá làm cho nó ngượng ngệu Chú Châu lúc nào cũng lịch sự và trình trọng. Chú dạy môn văn quái Việt Nam cho một trường cao đẳng du lịch. Chú thường nói đi nói lại cái câu Lịch sự chính là sự hiểu biết Chú thích đeo cà giặc Nghe nói bộ sưu tập cà giặc của chú Có tới hàng trăm chiếc Cô Châu, mẹ thằng Tuấn Anh Là chủ một salon tóc rất lớn Sang trọng, đông khách hàng ngày cô Châu tự lái ô tô đi làm Thằng trà đá Từng đi ngang qua cái salon tóc đó Xong tự hứa với lòng mình Là sẽ không bao giờ nhìn vào đó nữa Vì nó sợ mình sẽ khóc Khi nghĩ tới cái tiệm hớt tóc dễ hè ọp ẹp của ba nó Lúc đó thằng Tuấn Anh từ trên lầu lao xuống Miệng đã nở sẵn nụ cười Làm như nó biết trước là thằng trà đá sẽ xuất hiện Không nói không rằng Thằng Tuấn Anh nắm tay kéo thằng trà đá lên lầu Khi đứng trước cửa phòng riêng của mình Thằng Tuấn Anh nói giọng bí mật Đây là cái mà tao nghĩ là mày chưa lần nào thấy Ê gì vậy? Thằng trà đá tò mò hỏi Mày đoán thử coi Thằng Tuấn Anh nháy mắt Ê mày nhốt con khủng long trong phòng này hả Thằng trà đá pha trò Thằng Tuấn Anh cười hì hì Rồi bất ngờ nó đẩy mạnh cánh cửa Trong phòng gian lên một tiếng động Hình như một đồ vật gì đó vừa ngã xuống Nhưng thằng trà đá nhìn quanh nhìn Quốc Không thấy gì Tuấn Anh đằng hắn Rồi lên tiếng Em ra đây đi Đừng sợ Đây là bạn thân của anh Thằng Trà Đá không hiểu thằng Tuấn Anh đang nói với ai Hình như có ai đó nấp sau cái tủ Thằng Trà Đá hỏi Mày nói chuyện với ai vậy? Em ra đây đi đừng sợ Thằng Tuấn Anh không trả lời thằng Trà Đá Mà hướng về phía cái tủ Giọng khích lệ Bất ngờ từ phía cái tủ Một bóng người bước ra Đó là một thằng bé Nhưng nó vừa bước ra đã dội thụt vô Nhanh như chớp Thằng Trà Đá giật mình một cái cảm thấy có điều gì đó bất ổn, mắt nó vừa thấy một điều gì đó lạ lùng dị thường. Lúc này thằng Tuấn Anh đi lại phía sau tủ, nắm tay thằng bé kéo ra, đứng trước mặt thằng trà đá. "Ê!" Thằng trà đá kêu lên. Một thằng mặt nạ. Đứng trước mặt thằng trà đá là một thằng bé đang đeo mặt nạ. Nhưng đó không phải là một cái mặt nạ đồ chơi được bày bán ngoài các cửa hàng, mà bằng nó chẳng thường mua về chơi vào mỗi dịp Halloween. Cũng không phải là mặt nạ bằng giấy mà thằng Tuấn Anh hay tự chế. Đây là cái mặt nạ được may cẩn thận bằng vải, như một cái trùm đầu của bọn tử tù trong phim cao bồi mà thằng Trà Đá từng thấy trên kênh HBO. Tuy nhiên, cái trùm đầu này được khoét vừa hai con mắt, lỗ mũi và miệng. Cứ như là một chiến binh quan giả. Thằng Trà Đá thầm nghĩ, Tuấn em Nó là con của cô tao Quê ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng Nó bị phỏng do chơi nghịch ở đống trơm Rồi mấy đứa bạn châm lửa đốt Cái mặt nó bị trốc da hết Nhìn ghê lắm Nên cô tao phải may cho nó cái mặt nạ Để nó đi học Nó đang ở quê Nhưng hè này cô tao chuyển nó vào đây Để chữa bệnh Cô tao nói nó cần được giấy phẫu thẩm mỹ Để gương mặt trở lại bình thường Xong hè này Nó sẽ lên lớp 4 À còn đây là anh dân trà, biệt danh là trà đá, bạn thân của anh. Thằng Tuấn Anh nói một hồi. Lúc đó thằng mặt nạ Tuấn Em chẳng đứng yên, gần như không cục cửa. Chợt có tiếng gõ cửa, rồi mẹ thằng Tuấn Anh cùng bà cô của nó thò đầu vào. Bà cô của thằng Tuấn Anh tên Lý. Bà có khuôn mặt rất giống chú Châu, ba của thằng Tuấn Anh. Mấy đứa đang chơi gì đó? Bà Châu, mẹ thằng Tuấn Anh hỏi thăm dò. Dạ, con giới thiệu Tuấn Em với thằng Trà. Tuấn Anh vui vẻ. Đừng làm em sợ nghe con. Bà Lý nói. Dạ. Thằng Trà Đá với thằng Tuấn Anh cùng nói. Rồi mẹ với bà cô thằng Tuấn Anh rút lui. Lúc này thằng mặt nạ Tuấn Em chẳng đứng im. Thằng Trà Đá nó lắc lắc cái đầu. Cố tình làm cho đốt xương kêu răng rắc. Thằng Tuấn Anh thì toát miệng cười. Thằng mặt nạ Tuấn Em cũng chăm chú nhìn. Rồi thằng trà đá dòng tay ra sau lưng Từ sau lưng, cánh tay nó bò lên như một con rắn Khi lên quá đỉnh đầu Con rắn bất thần, phóng xuống, mổ một cái chốc Tiếng chốc là từ miệng thằng trà đá Thằng Tuấn Anh khoái chí, cười hì hì Thằng mặt nạ Tuấn Em giật mình, thụt lùi Nhưng bật cười Thấy thằng Tuấn Em đã bớt sợ Tuấn Anh sai nó mở tủ lạnh, lấy cái khăn lạnh mang ra Thằng trà đá xua tay. Ê, mày làm gì mà khách sáo nhỡ khách sạn vậy? Tao không có lau mặt đâu. Thằng Tuấn Anh cầm cái khăn lạnh bật cười. Đừng có mà tờ bờ, cái khăn lạnh này đâu phải cho mày lau mặt. Trà đá đưa mắt nhìn Tuấn Anh ra ý hỏi. Chứ để làm gì? Tuấn Anh vừa cái khăn lạnh còn nguyên bao lên trước mặt thằng trà đá và thằng Tuấn Em thông thả nói. Tàu vừa học thành công trảo thuật mở bao khăn lạnh lấy trao qua hồng. Xin trân trọng biểu diễn cho hai quý vị khán giả đầu tiên thưởng thức. Nói rồi, thằng Tuấn Anh nhanh tay, xé cái bao khăn lạnh, dứt cái bao xuống sàn nhà. Cầm cái khăn lạnh trên tay, nó gấp lại, thu gọn vào trong hai lòng bàn tay. Rồi bất ngờ nó nặng từ cái khăn lạnh một đá qua hồng tươi thắm Thằng trà đá vỗ tay, thằng mặt nạ Tuấn Em há hốc miệng. Trà đá cầm cái hoa hồng từ tay thằng Tuấn Anh, mỉm cười. Khá lắm, trò này tao đã được coi mấy lần rồi. Mày làm được như vậy là rất thành thạo, đẹp mắt. Xin chúc mừng. <cười> Ê, con vừa thấy một thằng mặt nạ. Thằng trà đá định nói như vậy với ông già nó khi bước vô nhà. Nhưng rồi nó nuốt cái câu đó vô bụng, ém giữ lại một bí mật. Lúc đó ông Trạng đang lầm lầm cái giật mũi trên tay. Ông đi vòng vòng quanh phòng, rồi đập đập vào chỗ mấy cái mũ bảo hiểm. Mấy con mũi bay lên. Bọn mũi thường thích trốn trong khoảng túi của chiếc mũ bảo hiểm. Ông Trạng quơ giật. Tạch! Tạch! Tạch! Đó là tiếng mũi chết cháy. Ông Trạng có vẻ đam mê trò giật mũi khi không biết làm gì. Ông lại lấy cái giật mũi ra đi nhẹ nhẹ vòng vòng quanh nhà. Có khi không có con mũi nào, thì ông giật luôn cả con ruồi Hay lựa một con bọ gì đó bỏ cho giật cho nó chết cháy, cho nó kêu nghèo vui tai chơi. Tạch, tạch, tạch. Lại thêm một con mũi nữa bị thiêu cháy trên cái lưới giật. Mày lại ra bờ kè có mấy đứa thổi lửa nuốt kiếm phải không? Ông trạng chứng quay giật, mắt không nhìn thằng trà đá cất giọng hỏi. Con qua nhà thằng Tuấn Anh. Thằng trà đá đáp gọn lõn. Mày qua đó làm trò hề cho nó cười hả? Ông trạng mốt méo. Ê, không có chuyện đó đâu ông già. Thằng trà đá nói. Nhưng nó chỉ nói thầm trong bụng. Nó không muốn cãi nhau chứ ba nó lúc này. Nó vui vẻ. Thằng Tuấn Anh vừa học được trò ảo thuật mới. Nó làm cho con coi. Hay lắm. Nói xong câu đó. Cũng chính là lúc nó sực nhớ đã quên mượn cuốn sách dạy dẻ của thằng Tuấn Anh. Sau khi làm trò và làm quen với thằng mặt nạ Tuấn Em, nó đã quên luôn mục đích chính của cuộc giếng thăm. Nhưng lúc này thằng Trà Đá lại có một suy nghĩ khác. Nó nghĩ sẽ tìm một cuốn dạy học dẻ ở mấy tiệm sách cũ mà nó đã từng thấy ở cuối phố cây me. Cho đến khi nằm súng giường chuẩn bị ngủ, thằng Trà Đá vẫn miên mang ý nghĩ sẽ học những điều mà nó thích và nó cần cho cuộc sống sau này. Nó cảm thấy chỉ học ở trường thôi thì chưa đủ. Nó muốn được học nhiều hơn từ cuộc sống. Thằng trà đá cũng nghĩ tới bé bông. Nó không biết trong giấc ngủ, bé bông có mơ thấy điều gì không? Một đứa trẻ tự kỷ thì mơ thấy điều gì? Một người bị mù ngay từ lúc lọt lòng mẹ thì mơ thấy cái gì? Đó là những câu hỏi hóc búa mà thằng trà đá từng tự đặt ra cho mình. Còn lúc này, nó chợt nghĩ đến hai câu thơ. Trên trời, mây trắng như bông Ở giữa cánh đồng, bông trắng như mây Thằng trà đá tưởng có thể giữ điều bí mật về thằng mặt nạ cho riêng mình Ít nhất là một thời gian Nhưng sáng ra, ở cái hãng thôn tấn dĩa hè Cụ thể hơn là ở cái tiệm hớt tốc của ông già nó Đã xôn sao về chuyện thằng mặt nạ Không ngờ cuối cùng cái thằng bé mang mặt nạ này Lại về sống ở khu phố mình Tôi đã từng đọc báo về nó rồi Nó chơi cho mấy đứa bạn ngoài đóng rơm, rồi một đứa nghịch ngợm bật lửa đốt. Rơm cháy phừng phừng cháy luôn cả quần áo thằng bé. Nó sợ quá té ngã xuống, thì bị lửa táp vào mặt. Được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bị phỏng nặng, nửa mặt cháy xém. Thiệt là tội nghiệp hết sức. Một ông trung niên nằm lấy trái tay và tỉa râu, mắt liêm diêm, miệng nói liên hồi, nước miếng dằn thành tia qua những kẻ răng thưa rỉnh. Đúng là tội nghiệp thằng nhỏ. Lúc bị cháy nó mới học lớp 2 chứ mấy. Giờ phải chuyển vô đây, không biết nó có theo kịp bạn bè hay không. Khuôn mặt có lành lại không? Không lẽ mang mặt nạ suốt đời? Một ông già tới ngồi đọc báo ké, giọng thủng thẳng. Thằng trà đá tố qua con ké nhà thằng Tuấn Anh. còn có thấy thằng nhỏ mặt nạ đó hay không? Vừa thấy mặt thằng trà đá ló ra, ông trạng liền hỏi. Dạ có. Nói tên là Tuấn Em, thằng nhóc đẹp trai cực kỳ. Thằng trà đá định nói như vậy, vì tính nó thích nói ngược. Nhưng nói ngược lúc này sợ bị mọi người kêu khùng hoặc vô duyên, nên nó nói. À, thằng nhóc Tuấn Em, lúc nào nó cũng mang cái mặt nạ, nó sẽ ở đây để chữa bệnh, giờ nó cũng khỏe rồi. Còn nghe nói là chỉ cần giải phẫu gương mặt nữa là ổn thôi. Nghe nói là gương mặt nó kinh dị lắm hả? Một người nào đó hỏi. Dạ con cũng không biết, con thấy nó vẫn còn mang cái mặt nạ bằng giải. Thằng trà đá nói, rồi không thấy ông trạng sai bảo gì. Thằng trà đá lãng ra khỏi tiệm hước tóc, lang thang trên chỉ hè. Thằng trà đá bỗng nhớ tới con đại bàng hôm trước. Nó ngước nhìn lên ngọn cây me. Nó lại muốn trèo lên ngọn cây, truyền từ cây me này sang cây me khác. Nó muốn được nhìn thấy lại con đại bàng. Có lẽ con đại bàng đang bay đâu đó trên bầu trời thành phố. Bữa nay bà sẽ dạy con hớt tóc. Ông Trạng nói với thằng Trà Đá khi nó vừa quay trở lại. Lúc này tiệm không còn một người khách. Thằng Trà Đá hơi bất ngờ trước giọng nói dịu dàng tình cảm của ông già. Khi phải nói một câu âu yếm dịu dàng như vậy, ông Trạng có vẻ bối rối. Ông không nhìn thẳng vào mặt thằng Trà Đá, mà lấy miếng giải nhỏ tỉ mững, lo mấy cái kéo. Thằng Trà Đá không đáp lại lời ông già nó. Mặc dù trong thâm tâm, nó nghĩ mình chẳng bao giờ học nghề hớt tóc. Nó không thích nghề hớt tóc. Nó muốn trở thành ảo thuật gia. Cái đích mà nó muốn hướng tới là vậy. Nhưng nếu ông già cứ bắt học hớt tóc, thì nó cũng sẽ học. Trên sân khấu, ảo thuật gia trà đá sẽ mời khán giả lên vừa hớt tóc vừa tham gia biểu diễn. Có thể là một màn ảo thuật lạ mắt. Hớt tóc xong, lập tức một lại như cũ. Thằng trà đá lơ mơ nghĩ. Thế nhưng sau khi xếp mấy chiếc kéo vào hộp, ông Trạng kêu thằng trà đá coi tiệm, rồi ông đội mũ bảo hiểm dắt xe, đề máy, phóng đi. Thằng trà đá không biết ba nó đi đánh cờ tướng hay vào chỗ cạo gió dắt hơi của bà qua mập. Ông Trạng có vẻ ghiền món dắt hơi. Tuần nào ông cũng ghé chỗ bà qua mập ít nhất một lần. Lần nào về trên lưng cũng nổi lằn những vòng tròn bầm tím xếp ba hàng dọc. Có một lần ông Trạng kêu nhức đầu quá. Bà Qua Mập giác một quả tròn như cái chén trước trắng nhìn rất là quái dị. Cả tháng sau chết bậm trên trắng mới tan. Đó là một tháng ông Trạng điên đầu chỉ ngày nào cũng bị bà Trạng càm rạm. Lúc này để chiếc thời gian, thằng trà đá không biết làm gì hơn là lấy cuốn thưa hai cư, rồi nằm dưỡng ngửa ra ghế, bắt đầu đọc. Trong khi thằng trà đá bắt đầu chìm vào thế giới của câu chữ, thì sau lưng nó xuất hiện một bóng người. Lăng đá giật mình cái đột. Một gã cưỡi samoto cẩn cặn lướt bánh êm như ru trên dĩa hè. Gã bượn toàn đồ đen, mắt kính đen, mũ bảo hiểm đen, cánh tay để trần xăm một con bò cạp đen trầu cầm để chóp nhọn đen quắn như dầu hắt. Nhưng thằng trà đá không gì thế mà giật mình. Nó giật mình vì thế con đại bàng đang đậu trên vai gã lạ mặt. Con đại bàng lửa giống hệt con đại bàng mà nó từng thấy khi leo lên ngọn cây me. Ê nhỏ! Gã cửa mô tô hất hàm hỏi. Dạ! Thằng trà đá lật đật trời khỏi ghế. tiếng lại chỗ của gã lạ mặt hầm hố. Thực ra là nó muốn nhìn kỹ con đại bàng. Nhưng gã hầm hố liền dằn mặt. Mày đứng im đó. Tới gần nó mổ lòi mắt trắng chịu. Hả? Thằng trà đá giật mình. Nhảy thục lui liền mấy bước. Gã hầm hố vẫn ngồi trên xe mô tô. Lắc lắc cái cổ. Thằng đá thấy phía sau cái cổ gã một con rắn đang bò lên. Miệng há lưỡi thè. Một con rắn hình xâm y như thật. Thằng trà đá thoáng nghĩa. Ông già mày đâu? Dạ, ông mới đi đâu đó. Chú hớt tóc hả? Ừ, đại loại vậy, nhưng không hớt ở đây. Mà sắp về chưa? Biết chết liền á. Thằng trà đá nói. Gã trung niên nhìn chầm chầm vào mặt thằng trà đá, khiến nó hơi run Nhưng liền sau đó không nói không rằng, gã phóng xe đi. Con đại bàng lửa vẫn điềm nhiên đậu trên vai gã. Nhiều người đi đường ngoái nhìn gã cưỡi mô tô, còn thằng trà đá thì đứng nhìn theo cho đến khi gã cưỡi xe mô tô khuất hẳn vào dòng xe cộ Nó cảm thấy tiếc khi không được đứng thật gần con đại bàng, và nó cũng hơi băn khoăn là không biết gã hầm hố kia cần ông già nó cho việc gì. Ông già nó đâu có hớt tóc tại nhà cho khách. Nếu hớt tại nhà thì là hớt tóc dạo chứ mở tiệm làm chi. Mà nó thấy dạo này ông già nó rất hay bỏ tiệm đi đâu đó. Ông nói là sẽ dạy cho nó hứt tóc, nhưng nó thấy tình hình là ông muốn sử dụng nó như thằng coi tiệm. Hời, chán như con dáng Thằng Trà Đá thở dài. Buổi tối, thằng Tuấn Anh cử xe đạp đến nhà gặp thằng Trà Đá. Câu đầu tiên mà thằng Tuấn Anh nói là Ê, sao mày không mua cái điện thoại di động đi? Thằng Trà Đá tỏ ra không hiểu. Di động hả? Mua làm gì? Thì để quay clip. Có một cái smartphone để quay lại mấy trả ảo thuật đường phố. trời coi um, giải mã ảo thuật tiện lắm. Má tao mới mua cho tao một cái nè. Nói rồi, thằng Tuấn Anh rút trong túi quần ra một cái điện thoại smartphone màu đỏ rất đẹp. Thằng trà đá cầm lấy xăm soi trầm trồ. Ê hê, đẹp quá ha. Cái này chắc mắc tiền lắm. Tao cũng không biết là bao nhiêu, nhưng xài đã lắm. Mày sướng thiệt. Có cả cái smartphone... Còn tao cái cùi bắp cũng không có. Rẻ mà. Nghe má tao nói cho điện thoại bằng phím rẻ lắm. Mấy trăm ngàn là có một cái cùi bắp rồi. Mày nói nghe hay quá ha. Nhưng tao làm gì mà có mấy trăm ngàn. Đừng nói là mày bày tao chôm tiền ông già tao nha. Ông mà biết là ông cạo đầu liền á. Mệt mày quá. Tao đâu có suối mày chôm tiền. Thôi. Để rồi tao kiếm cho mày một cái. Ê thiệt hả? Thiệt chứ sao không? Má tao có một cái cụi bắp bị hư để tao xin được đi sửa cho mày xài. Nhưng mà phải tốn tiền nập cạt nữa đó. Ừ thì mỗi lần nạp hai chục thôi. Không tốn tiền nhiều đâu mày đừng lo. Ừ nếu vậy thì hay quá. Chớ nhà có điện thoại bàn mà vào khóa kỹ. Chỉ được nghe chứ không cho bấm gọi đi. Ba mẹ mày đúng là kỹ thiệt. Tuấn Anh đế chào. Nhưng mà có chuyện gì quan trọng hay sao mà mày bắt tao phải có điện thoại? Thằng Trà hỏi như để chấm dứt chuyện điện thoại. Ra ngoài uống nước đi. Thằng Tuấn Anh không trả lời thằng trà đá ngay, mà nói nhỏ, dễ bí mật. Ông Trạng đang ngồi xem tivi Chốc chốc lít nhìn hai thằng. Đoán chừng bọn chúng đang nói chuyện gì. Nhưng tivi thì mở to, còn hai thằng thì xì sầm lúc to, lúc nhỏ. Tai ông nghe câu được câu mức. Câu cuối cùng ông nghe được là Con đi chơi với thằng Tuấn Anh một chút nha. Nói xong hai đứa nó biến nhanh khỏi nhà. Ông Trạng tiếp tục xem TV Ông lấy đồ mốt chuyển sang kênh Fashion TV Nhưng đúng lúc đó Bà Trạng với bé Bông từ trong đi ra phòng khách Ông Trạng dội bấm qua kênh Starsport Bé Bông không ngồi xuống ghế Mà đến đứng bên cửa sổ Ngoài cửa sổ có một cái gì đó như đang lay động Bà Trạng lén nhìn con khẽ thở dài Ngoài quán nước đầu hẻm Thằng Trà Đá và thằng Tuấn Anh uống nước mía Nói đi, có chuyện gì? Thằng trà đã lên tiếng Sau khi hớp một ngụm nước mía Ờm Thì chuyện thằng em con mà cô của tao đó Thằng mặt nạ hả? Sao? Có chuyện gì rắc rối hả? Ừm Thì cũng có chuyện Chuyện này làm cho cô tao Và ba má tao lo lắng mấy bữa nay Vì như mày cũng biết Cô tao đưa thằng Tuấn em Vô Sài Gòn để chữa cho lành khuôn mặt Nhưng mấy bữa nay Nó cứ ở lì trong phòng Không chịu ra khỏi nhà nửa bước Khám bệnh cũng không Thì làm sao mà chữa bệnh đây? Hay. Thằng Trà Đá ngồi lắng nghe thằng Tuấn Anh nói. Trong lúc thằng Tuấn Anh nói, Nó nghĩ, Dù sao nước mía vẫn ngon, Bổ và rẻ hơn mấy thứ nước ngọt khác. Thằng Tuấn Anh nói xong rồi nhìn thằng Trà Đá, Chờ câu chuyện tiếp. Thằng Trà Đá đoán thằng Tuấn Anh muốn gì. Ê, Có phải mày muốn tao tìm cách đưa thằng mặt nạ Tuấn Em ra khỏi nhà không? Đúng rồi. Mày giúp tao nha. Mày khách sáo á. Chuyện của mày cũng là chuyện của tao mà. Tao chỉ sợ là không giúp gì được mày thôi. Với lại dạo này ông già tao ông hay bắt tao coi tiệm lắm. Ừ, vì mày không có điện thoại riêng liên lạc với mày cũng khó. Nên khi nào mày rảnh thì ghé nhà tao chơi. Biết đâu có mày mà thằng Tuấn Em sẽ chịu đi ra ngoài. Thằng trà đá gợt gợt đầu ý nói. Ừ, để tao thử coi. Cho đến lúc này Thằng mặt nạ Tuấn Em vẫn ở chung với má nó trong một phòng riêng. Hằng ngày cô Lý vẫn là người tắm rửa, thay đồ, bôi thuốc cho nó. Khi ở quê, hằng ngày thằng Tuấn Em mang mặt nạ đến trường. Thậm chí nó có vẻ thích thúi với các mặt nạ màu nâu trong có vẻ bí hiểm đó. Thế nhưng khi vô Sài Gòn, thằng Tuấn Em đâm bối rối, lo sợ. Xung quanh nó toàn người xa lạ. Đêm nào nó cũng nằm mơ thấy chơi đùa với mấy đứa bạn ở quê. Khi tỉnh dậy thì biết mình đang nằm ở một nơi khác. Thế là nó khóc Thằng Tuấn Em có kiểu khóc không thành tiếng Nhưng nước mắt cứ đầm đìa Chảy ướt hết cả chiếc gối Thật sự thì thằng Tuấn Em muốn trở về nhà ở quê Nhưng mà nó nói chỉ có ở Sài Gòn Thì cô mặt nó mới được chữa lành Thằng Tuấn Em đương nhiên là không muốn mình mang mặt nạ suốt đời Nên dù rất buồn, rất nhớ ba, nhớ chị Hà, nhớ các bạn Nhớ mấy cậu, mấy chú cho ông bà nội ngoại Nhưng nó đành cắn trăng mà ở đây Tối nay Lần đầu tiên từ ngày vô Sài Gòn Thằng Tuấn Em ngủ chung phòng với Tuấn Anh Thằng Tuấn Anh có kể chuyện Về thằng Trà Đá Chuyện thằng Trà Đá có nhỏ em tên là Bé Bông Bằng tuổi thằng Tuấn Em Nhưng lại bị bệnh tự kỷ Tự kỷ là sao anh? Thằng Tuấn Em hỏi Tự kỷ là uhm, vậy, đó. Uhm, vậy đó Em hiểu không? Không hả? Nói chung là không được như người bình thường, là đánh mất khả năng giao tiếp, quà nhập với bạn bè. Người tự kỷ là người một mình một thế giới, không ai xâm nhập vào được. Thằng Tuấn Anh cố giải thích. Thằng Tuấn Em trầm ngâm suy nghĩ. Đôi khi nó cũng thấy một mình nó một thế giới, vậy thì nó có tự kỷ hay không? Tự kỷ có giống ích kỷ hay không? Thằng Tuấn Anh nói, thuộc khó quá bỏ đi, kể chuyện gì vui vui đi. Thằng Tuấn em nói anh kể cho em nghe đi. Thằng Tuấn anh cười cười. Để anh kể cho em nghe chuyện này nha. Vui lắm. Chuyện vậy nè. Ở bên quận tư có một đứa đi tắm sông không may bị hạ bá kéo cẳng. Nó chết. Nhưng khi đưa nó về nhà thì mọi người kêu vui ơi là vui. Vui ơi là vui. Đố em. Tại sao thằng nhỏ chết mà người ta kêu vui? Dạ em không hiểu. Thằng nhỏ đi tắm sông bị chết mà người ta kêu Vui. Tức là vui, phải không anh? Ừ đúng rồi, cả nhà nó kêu vui ơi là vui, vui ơi là vui. Thằng Tuấn Em lắc đầu, nói em chịu, không hiểu. Anh kể chuyện gì kỳ quá hả? Thằng Tuấn Anh giải thích. Có vậy mà cũng không hiểu. Tại vì thằng nhỏ bị chết, nó có tên là vui. Nên mọi người khóc thương, vui ơi là vui, vui ơi là vui. Thằng Tuấn Em ngớ ra, rồi bật cười. Thằng Tuấn Anh cũng cười theo. Thằng Tuấn Anh nói đây là chuyện anh trà đá kể đó Thằng Tuấn Em nói em thấy anh trà đá vui vui Thằng Tuấn Anh cười Nó là thằng ham vui mà Ai buồn gặp nó là vui liền Rồi hai thằng nói đủ tới chuyện trên trời dưới đất Cuối cùng mỗi thằng ôm một cái gối Rồi quay lưng lại ngủ khò Trong đêm ngủ chung đầu tiên Thằng Tuấn Em phát hiện ông anh của nó có tật nghiến răng Két két Rồi thì chép miệng chẹt chẹt rồi thiệt cười hi hi. Nhưng giấc mơ của thằng Tuấn em tối nay có đổi khác. Cảnh nó thấy là cùng anh Tuấn Anh dẫn trà đá đi chơi ngoài bờ kè nhiêu lộc. Chắc nhiều bạn nhỏ còn nhớ khi lần đầu tiên đi máy bay. Phụ huynh của các bạn đã phải nhắc nhở nhau là nhớ mang theo giấy khai sinh cho con. Lúc đó, nếu như bạn mới thôi nuôi tức là sinh nhật tròn một tuổi, tức trên bánh sinh nhật cắm một cây nến, bạn sẽ không biết giấy khai sinh là gì. Chỉ mới làm người dõng dạng có một năm, nên bạn còn chưa biết nhiều thứ nữa. Còn về tờ khai sinh, có thể bạn cũng chưa biết cho tới khi chuẩn bị cho lớp 1 Sau này, nếu như có khi bạn tò mò thắc mắc, Muốn ba má của bạn giải thích cho giấy khai sinh là gì, thì có thể ba má bạn sẽ nói rằng thì là Nó là như thế đó. Nhưng cũng có khi bạn thắc mắc mà phụ huynh bạn đang bận một việc gì đó, thì họ sẽ gặp Phất đi hoặc sẽ nói một câu đài loại. Hỏi làm gì? Nhiều chuyện quá. Rồi sau này, cũng có khi chính bạn cầm tờ giấy khai sinh của mình và bạn đọc to lên. Chẳng hạn là Dương Triệu Gia Minh sinh ngày 6 tháng 12. Năm 2003, tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế, thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiên, bạn cảm thấy tên mình sẽ nghe giống tên ca sĩ. Rồi thì bạn sẽ thắc mắc tại sao mình sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, tức Sài Gòn, mà chỗ ghi nguyên quán của mình là Bình Định. Khi đó, có thể mẹ bạn sẽ giải thích là dì quê của mẹ ở Bình Định, mà con là con của mẹ. Vì mẹ là người đẻ ra con, cho nên phải ghi quê con là Bình Định. Bình Định là ở đâu? Quảng Ngãi ở chỗ nào? Phú Yên có xa không? Hà Nội có thuộc nước Việt Nam hay không? Dám cá là có nhiều bạn đã hỏi phụ huynh mình như vậy, nhưng không phải tất cả các bạn đều được về quê của ba má mình. Bởi đơn giản là ba má bạn không còn về quê nữa, không còn nhà ở quê để về, không còn ai thân thuộc ở quê để thăm chiến, hoặc đơn giản hơn là gì ở quê không có máy lạnh nên ứ thèm về. Nhưng cũng có bạn phụ huynh cứ bắt về quê liên miên. Gọi là bắt vì đã từng nghe các bạn nói như vậy. Con không thích về quê, nhưng ba con cứ bắt con về. Đại khái là như vậy. Tết về quê, hè về quê, lễ 30 tháng 4 về quê, ngày giỗ tổ Hùng Dương về quê, ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 về quê. Là ba hoặc mẹ của bạn đó thích về quê, chứ bạn đó thì không hề. Ba bạn đó thích về quê, Giữa quê được nhậu mồi ngon, được uống rượu nguyên chất, được chui vẻ hào sản với bạn bè cũ. Mẹ của bạn thích về quê bởi lần nào về cũng được bà con hàng xóm khen lớn tuổi rồi mà giữ Phật đẹp. Mẹ bạn cũng được trầm trồ về không đụng tới một miếng thịt mà chỉ ăn toàn cá dưới trong biển. Thế rồi bên mâm rượu lúc nào cũng sơm tụ của phụ huynh, các bạn nhỏ lại nghe những chuyện hoài cố hương, có khi diễn biến gây cứng đến chơi nước mắt. Có thể là lần đầu tiên bạn thấy chú đầu trọc râu dê tướng tá bậm trợn như chú Quy Tuấn, giám khảo chương trình Việt Nam Got Talent, khóc tu tu khi kể về con đường sư chú đi, dạng lên mái tóc thề, ngõ hồn chân tái tê. Có thể là bạn sẽ quảng hồn khi thấy một bát tóc dài như bác giáo sư Cù Trọng Xoay trong chương trình Hỏi xoáy Đáp Xoay trên tivi cùng đối đáp pha trò với chú miệng cười chúng chiếm có tên là Xuân Bắc. Đập cái kính cận dày cổm xuống bàn Xoắn tay áo lên Như muốn choảng nhau với chú râu cá Chốt đầu chọc lóc Nhưng không choảng Chú kính cận đột nhiên ngửa mặt lên trời than rằng Ôi làm sao tìm được bậy đông đóm yêu dấu ngày xưa Ôi ngày xưa Những đêm ở quê Trong giường, ngoài đường Ta thường thấy bậy đông đóm bay lên lập lòe Bay lên như múa xòe trong bốn đêm Giờ sao không thấy Một con đông đóm lập lòe nào Tại vì sao? Tại vì sao? Ai trả lời cho tôi câu hỏi này? Ôi ngày xưa, ôi bề đống đống của ta. Ôi, ôi. Rồi thì đột nhiên bạn bị mắng một cách ngon lành. Thằng rôm thằng rôm tắt máy ngay. Dẹp máy trò chơi điện tử ngay cho ba đi nghe. Đi chơi đi. Ra đường làng mà ngắm mây lang thang. Hay ra sông một bơi cho nó mát, nó khỏe người. Dẹp cái bát ngay. Dẹp dẹp dẹp, ngay giờ luôn. Lại trơm với rạ. Mà ơi hay, con có chơi điện tử, có mở iPad đâu. Con đang chờ ba dẫn con ra ruộng bắt cá ly thiê. Mà ba nói, đang mắc nhậu. Con đâu dám ra ruộng một mình, con sợ con đĩa. Con đang ngồi sầu veo mỏ đây mà ba... Bạn phản ứng lại liền. Nhưng tất nhiên là chỉ nói thầm trong bụng. Vì bạn thừa hiểu, nói lúc mâm rượu đang sôi nổi tưng bừng thế này. Bạn sẽ rất dễ bị quy vào tội hỗn hào, mất dậy Lúc đó có thể bạn lại nói thầm Thôi con mở iPad chơi trò tiểu quái Sonic đây Ồ con ghét về quê, con ghét, con ghét Thằng Tuấn Anh cũng từng rơi vào tình cảnh như vậy Ba má nó thường thích về quê Đà Nẵng vào những dịp có thể Những lúc nó ngồi sầu chỉnh mỏ đó thì thằng Tuấn Em chưa ra đời Má thằng Tuấn Em sinh chị Hà Đến khi chị Hà 6 tuổi thì thằng Tuấn Em mới que que cất tiếng khóc chào đời. Sau này thằng Tuấn Em nghe người lớn nói, là gì bể kế hoạch, chứ không thì nhà chỉ có một chị Hà. Nhưng nói vậy không có nghĩa là ba mẹ không thích sự hiện diện của nó, trái lại rất thích và vô cùng thương yêu nó. Sự yêu thích nhiều khi không có lý do, nhưng nếu như có lý do, thì sự yêu thích càng thêm củng cố. Cái lý do để cả nhà yêu thích thằng Tuấn Em là trong nó rất khấu khỉnh và ăn nói thông minh. Ông bà nó mắng yêu là đồ dẻo miệng. Cái thằng mới đẻ ra đã ăn kẹo mạch nhai sao mà cái miệng dẻo quá trời. Nhưng từ khi bị tai nạn, thằng Tuấn Em trở nên ít nói. Hà bằng tuổi với Tuấn Anh, nhưng vì là con gái nên hạt không hợp với Tuấn Anh trong những trò nghịch phá. Từ khi có thằng Tuấn Em, thì những chuyến về quê của thằng Tuấn Anh bớt sầu veo mỏ. Nhưng phải thú thật rằng trò mà hai đứa thích nhất Chỉ là chơi điện tử Tất cả những đứa trẻ đều thích trò chơi điện tử Vì sao? Nếu đem câu hỏi này ra thảo luận Thì mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau Nhưng có lẽ gộp chung các câu trả lời là vậy Vì trò điện tử rất sinh động Mà đứa trẻ nào cũng thích sinh động Tất cả trẻ em đều sinh động Chỉ có người lớn tẻ nhạt Chứ không có trẻ em tẻ nhạt Và trẻ con hiếu động là lẽ đương nhiên Thằng Tuấn Em cũng là một đứa rất hiếu động và cũng rất mê trò chơi điện tử. Nhà nó không có iPad, nhưng có cái laptop của ba nó. Ba nó thì ít khi xài máy tính, mà chủ yếu để cho chị Hà tìm kiếm tài liệu, gọi là phục vụ học tập. Khi Tuấn Anh mang iPad về quê, thì hai đứa tha hồ chơi. Có khi bận chúng lẻn trèo lên chặt cây gòn ngồi chơi cả buổi, để người lớn ý ới lùng sụp tìm kiếm khắp nơi. Tuấn Em là đứa ham chơi, Nhưng để xảy ra chủ cháy đống trơm là một sự cố mà nó không phải là thủ phạm. Khi từ sân bay Đà Nẵng làm thủ tục để bay cho Sài Gòn, thằng Tuấn Em thấy rất nhiều người tò mò nhìn nó. Có cả những lời bàn tán ác ý nữa. Điều này khiến nó lo sợ. Cứ đến một nơi lạ, nó lại thêm một lần lo sợ. Khi nỗi lo sợ giữa bắt đầu xẹp xuống, lại chợt phình to lên. Dù sao thì ở quê mọi người cũng đã bắt đầu quen với khuôn mặt dị dạng và cái mặt nạ bằng giải của nó. Bây giờ vô Sài Gòn, để mọi người nhìn nó mà không thấy sợ, nó cũng không thấy lo sợ khi gặp mọi người, thì cần phải có thời gian. Nhưng trong thời gian này, nó lại muốn về quê. Nó cảm thấy có một cái gì đó thật bức bối trong người. Nó không còn thích thú với mấy trò chơi điện tử nữa. Tuấn Anh cũng bắt đầu chuyển đam mê sang ảo thuật đường phố. Tuấn Anh hứa hôm nào sẽ dẫn Tuấn Em ra chỗ công viên 30 tháng 4, Xem biểu diễn ảo thuật đường phố. Đảm bảo là không hay, không ăn tiền. Tuấn Anh nói như vậy. Nhưng hôm nay, thằng Tuấn Em phải đi bệnh viện làm cái xét nghiệm tổng quát. Theo lời dặn của bác sĩ, để sắp tới giải phẫu thẩm mỹ.